Không tốt, một vị nguyên lão phi độn tới, mắt thấy không kịp quát lớn một tiếng. Lúc này thiếu nữ họ thủy đã hoàn toàn há hốc mồm, nàng đã không còn năng lực tránh né. Cho dù có nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ biết chừng mắt nhìn đạo lôi điện thật lớn kia mang theo năm quả điện cầu đường kính lớn cả thước đang hướng chính mình tập kích đến. Lúc này đã không còn là nguy cơ nữa mà là trực tiếp đối diện với tử vong. Không... Thiếu nữ họ thủy thất thanh kêu lớn. Tất cả những người quan vọng đều quay mặt qua chỗ khác. Ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành ngày đen tối nhất trong việc luận bàn so đấu của nội môn đệ tử. Đúng lúc này bỗng nhiên một đạo tự ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Không có bất kỳ ai phát giác bóng tự ảnh xuất hiện làm sao. Ngay cả các nguyên lão cũng đồng dạng không thấy. Thiếu nữ họ thủy bỗng nhiên sừng sốt. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy một bóng lưng tử sắc cao lớn ngang trời xuất hiện ngay trước người mình, cách xa không tới hai xích. Oanh một tiếng, ngay sau đó là từng trận tiếng nổ vang lên không ngừng, càng có thiểm điện lập lòe phát sáng khiến chúng nhân sợ hãi dựng thẳng tóc gáy. Thiểm điện đi qua, bóng lưng tử sắc vẫn nguyên vẹn đứng đó, lúc này mọi người mới nhìn rõ người mặc tử bào là một thanh niên tuổi tác không lớn. Ngoại trừ một vài điểm trói mắt trên y phục còn lại so với những đệ tử khác trong môn phái giống nhau như đúc. Thanh niên mặc tử bào này là ai? Trong lòng không ít nội môn đệ tử đều kỳ quái thắc mắc. Thanh niên đầu to chấn động nhìn thanh niên mặc tử bào. Người kia vừa mới hoàn toàn chính diện tiếp được tuyệt ký của mình. Trọng yếu hơn nữa là căn bản không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Hoàn toàn chỉ dùng thân thể chống đối. Thế nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không hề hao tồn. Đa tả sư vinh xuất thủ cứu giúp. Thiếu nữ họ thủy nhìn bóng lưng từ sắc. Giọng điệu vẫn còn vô cùng kinh hãi nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. mươi 564. Nhập quan đám đệ tử nội môn đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía thanh niên mặc tử bào. Tất cả mọi người đều kỳ quái không biết từ bao giờ môn phái có một cao thủ mới này. Thế nào trước đây chưa ai từng thấy qua? Thực lực của Thiên Hà Tông hôm nay vô cùng hùng hậu, quản hạt trong môn phái xâm nghiêm, người từ bên ngoài đến tuyệt đối không được. Bởi vậy khi người thanh niên mặc tử bào xuất hiện, đệ tử nội môn không có người nào đến dò hỏi. Hơn nữa số lượng đệ tử Tông Phái rất lớn, nơi này chỉ là địa phương tổng bộ mà thôi, nội môn đệ tử Thiên Hà Tông tổng cộng có tới hơn 10 vạn người. Mọi người không nhận ra cũng chỉ là chuyện rất bình thường. Chỉ là khí nguyên của người thanh niên mặc tử bào không một đệ tử nội môn nào có thể dò xét ra được. Hơn nữa mỗi khi thăm dò đều cảm thấy một cố cảm giác áp lực vô cùng khổng lồ. Vu Sư Vinh, Vinh đã từng gặp qua người nay sao? Biểu tình của thiếu nữ áo lam rất nghi hoặc, hướng về phía người thanh niên bên cạnh hỏi. Vu Sư Vinh lắc đầu nói, chưa thấy qua. Một điểm ấn tượng cũng không có Nếu như nội môn có một đệ tử thần kỳ như vậy thì không có khả năng không biết Chẳng lẽ lại là quan môn đệ tử của nguyên lão nào đó hay sao Thiếu niên kinh ngạc đứng tại chỗ Nhìn thanh niên tử bào vô cùng kinh hãi Lúc này hắn phải chịu kích thích thực sự quá lớn Một chiêu cực mạnh của chính mình trước mặt người thanh niên mặc tử bào kia chỉ đơn giản là vui đùa mà thôi vu Sư Vinh trong lúc nghi hoặc tiến lên nói đa tạ vị sư vinh này xuất thủ cứu thủy sư muội không biết sư vinh thuộc về đường nào trong môn phái thiếu nữ áo lam cũng rất hiếu kỳ tiến lên nói tu vi của sư vinh kinh người tài nghệ cao siêu sư muội bội phục lúc này thiếu nữ họ thủy cũng từ phía sau thanh niên mặc tử bào đi lên phía trước trong mắt hiện lên một tia e lệ nhìn người đỡ hộ chính mình một kích chí mạng khi thiếu nữ họ thủy nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên mặc tử bào Sắc hồng trên mặt càng tăng thêm mấy phần Khuôn mặt có thể không anh Tuấn phi phàm Nhưng thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt thoải mái Hơn nữa ngụ quan phối hợp một chỗ tạo cảm giác rất tuấn lãng Hấp dẫn người khác nhất chính là con ngươi màu đen kia Bên trong tựa hồ ẩn chứa rất nhiều trải nghiệm Loại cảm giác tang thương này làm cho nội tâm thiếu nữ họ thủy nhảy lên vài cái kịch liệt Thiếu nữ họ thủy quấn đầu ngón tay E lệ nhỏ giọng nói Sư Vinh Trước đây thế nào ta chưa từng nhìn thấy huynh, tới bây giờ lâm khiếu đừng vẫn thủy chung không nói lời nào, nhìn đám hậu bối này, trong lòng luôn sinh ra một cảm giác vui vẻ, thanh niên đại biểu cho tương lai, đại biểu cho hy vọng của giới này. Ngay khi những đệ tử nội môn xung quanh chờ đợi người thanh niên mặc tử bào trả lời, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng quát lớn, đám bất hiếu đồ các ngươi, quả thực là làm càn, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Người quát lớn chính là lão giả mặt mày hồng hào, mặc bộ đạo bào màu xám sen lẫn màu lam. Lâm khiếu đừng vừa thấy người này, khẽ mỉm cười. Thời gian người này gia nhập vào thiên hà tông cũng không dài. Chính mình chỉ nói chuyện với hắn vài lần. Ấn tượng sâu nhất chính là trước khi cử hàng thiên hà đại điển. Lần đó người này uống tới đỏ bừng mặt, còn kéo một lão tỉ gần đó nói chuyện tình cảm. Người này nguyên bản là tán nhân. Sau đó bị ma tông khi dễ vô cùng thê thảm nên đã gia nhập vào thiên hà tông. Trước đây có danh hiệu là tùy ông cư sĩ, họ hoàng. Một tiếng quát lớn này làm cho chúng đệ tử nội môn không rõ ra sao. Cả đám đối mặt nhìn nhau, rất nhanh liền quỳ xuống đất. Các ngươi đều điếc con mẹ nói rồi sao, quỳ xuống cho ta. Hoàng Nguyên Lão càng lớn tiếng quát lên. Lúc này Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão Nhân cũng chạy tới. Sau đó là mấy vị nguyên lão với sắc mặt vô cùng cung kính, tiểu lan càng dẫn đầu bay trước. Nguyên lão nói có vẻ như sai lầm gì đó, chỉ là đệ tử nội môn không người nào dám không nghe. Trên mặt tất cả đều mang theo vẻ nghi hoặc quỳ xuống dưới đất. Toàn bộ quảng trường có ít nhất gần nghìn đệ tử, trong phút chốc đều quỳ xuống toàn bộ. Thiếu nữ họ thủy, thiếu nữ áo lam, vu sư vinh và thiếu niên đầu to đều không ngoại lệ. Chỉ là ngoài trừ thiếu niên đầu to ra ba người còn lại cách thanh niên mặc tử bào gần nhất. Khi ba người toàn bộ quỳ xuống đột nhiên nhìn thấy người thanh niên mặc tử bào kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có một chút ý tứ quỳ xuống nào. Thiếu nữ họ thủy khẩn trương liếc mắt nhìn sang mấy nguyên lão đang bay tới gần, nhỏ giọng nhắc nhở nói, a sư vinh này, nhanh quỳ xuống, nếu không sẽ bị phạt đó. thiếu nữ áo lam và vu sư vinh cũng hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc đối với dũng khí của thanh niên mặc tử bào cực kỳ bội phục dám cãi lại mệnh lệnh của nguyên lão. bất quá hai người đối với việc thanh niên không quỳ có chút kỳ quái. trong bất kỳ môn phái nào nguyên lão chính là tồn tại trí cao vô thượng đệ tử nội môn chỉ thuộc hàng trung bình thấp mà thôi ngoài trừ cao hơn so với đệ tử ký danh và đệ tử ngoại sự ra thì coi như có địa vị thấp nhất trong môn phái Chủ yếu tu luyện là chính Nguyên lão thông thường đều là đệ tử của sư tổ Thậm chí có thể là đồng lỡ với chính tầng sư tổ Căn bản là tồn tại giống như tiên nhân Thanh niên mặc tử bào nhìn thiếu nữ họ thủy cười cười Thiếu nữ họ thủy lần thứ hai đỏ mặt Trong đám đệ tử nội môn có một vị sư vinh đầy mị lực như thế nào mà sao chính mình lại không hề biết đến Hoàng Nguyên lão đi tới gần đó Đưa tay lên định tặng cho ba người quỳ gối trước mặt lâm khiếu đường một cái tát Hoàng Nguyên Lão không cần trách phạt. Lâm Khiếu đừng rốt cuộc mở miệng nói. Hoàng Nguyên Lão lập tức thu tay lại, cung kính hạ thấp người nói. Dạ, Lão Tổ, một tiếng nói này làm cho đám đệ tử nội môn phải hít một ngụm lương khí. Con mắt trợn tròn vo, không thể tin tưởng được nhìn người thanh niên mặc tử bào gần đó. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ chính mình có lẽ nghe lầm rồi. Thiếu nữ họ thủy càng hoa dung thất sắc, toàn thân cứng ngắc. Ánh mắt cũng bắt đầu dại ra, thiếu nữ áo lam và Vu sư vinh trong nháy mắt không thể suy nghĩ được gì, mà thiếu niên đầu to chịu sự đà kích trước đó đã dần dần bình tĩnh lại. Người này chính là lão tổ, đơn giản đỡ được tuyệt chiêu tất sát của chính mình cũng không có gì là kỳ quái. Lão đại, vinh rốt cuộc đã trở về rồi. Tiểu lan hoàn toàn không hề để ý tới xung quanh có gần nghìn đôi mắt nhìn chằm chằm, Không hề cố kỳ thân phận trưởng bối của chính mình, thân thê mềm mại nhào vào lòng lâm khiếu đường, giống như cô nương nhỏ bé năm đó tại thành tân la hàng ngày chờ đợi ca ca của chính mình trở về. Mấy người còn lại theo phía sau, vẻ mặt cười cười nhìn lâm khiếu đường và tiểu lan. Một màn này làm cho các đệ tử nội môn mở rộng tầm mắt, bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, lan nguyên lão trong các nguyên lão là người nghiêm khắc nhất. Tuyệt đối không dễ dàng tiếp cận người nào đó, rất nhiều đệ tử đều gọi phía sau nàng là Lan Lão Hổ, Lạc Trần ra mắt Lão Tổ, Thiên Kiều ra mắt Lão Tổ, Thanh Phong ra mắt Lão Tổ, ra mắt Lão Tổ. Hơn 10 vị nguyên lão một người tiếp một người xuất hiện, lần lượt cung kính lên tiếng chào hỏi, hình ảnh này trong mắt đám đệ tử nội môn quả thực vô cùng đồ sộ. Bình thường bọn họ không thể nào nhìn thấy nhiều nguyên lão đỉnh cao nhất môn phái như vậy. Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Lâm khiếu đường thản nhiên nói, kỳ thực hắn không thích làm như vậy, thế nhưng không thể ngăn cản được. Ba người các ngươi vừa rồi gọi lão tổ là gì? Hoàng nguyên lão bỗng nhiên trừng mắt nhìn ba người thiếu nữ họ thủy quý trước mặt lâm khiếu đường chất vấn. Thiếu nữ họ thủy, thiếu nữ áo lam và vu sư vinh đều trắng bệch mặt. Trong đầu trống rỗng, vừa rồi bọn họ dĩ nhiên gọi lão tổ là sư huynh, điều này dù ở môn phái nào đi nữa cũng đều coi như bất kính, nhẹ thì bị đổi ra khỏi môn phái. Sau này vĩnh viên không được tu luyện, nặng thì ban thưởng cho cái chết cũng không phải là không có khả năng. Tu luyện giới phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, bối phận cũng rất phân minh, hơn nữa mấy vạn năm qua đều là như vậy. Ba người rối loạn Trong lòng biết hôm nay không thể tránh được, tức thì đồng thời dập đầu, cùng lớn tiếng nói. Đệ tử đáng chết, nguyện ý tiếp nhận nghiêm phạt. Hừ, hiện tại ta hỏi vừa rồi các ngươi gọi Lão Tổ là cái gì? Hoàng Nguyên Lão hừ lạnh một tiếng nói. Trong mắt của hắn cản bản là đại nghịch bất đạo, là một đệ tử tông phái. Điều cơ bản nhất chính là hiếu đạo, nếu như điều này cũng không làm được thì chính là nghiệp chướng Ba người không lên tiếng, nhưng cũng không dám nói. Hoàng Nguyên Lão càng nói càng tức giận, càng tức giận càng nói. Tốt, các ngươi hẳn là đã quên rồi đúng không? Ta nhắc tỉnh một chút, vừa rồi các ngươi gọi Lão Tổ là sư huynh, nói cách khác các ngươi là sư phụ của ta. Lời này vừa nói ra nhất thời bốn phía truyền tới tiếng cười nhỏ dài rác, thậm chí là thất thanh cười lớn. Còn lại đại đa số đệ tử nội môn đều phải cố nhịn không dám cười Đệ tử không dám Ba người lần thứ hai lên tiếng Thiếu nữ áo lam và thiếu nữ họ thủy lúc này đã nước mắt lưng chồng Khuôn mặt già nua của Hoàng Nguyên Lão đã có chút xanh lại Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kẻ đại nghịch bất đạo Đang muốn tiếp tục quát mắng thì bị lâm khiếu đừng ngăn cản Hoàng Nguyên Lão không cần phải truy cứu việc này Người không biết không có tội Lâm Khiếu đừng bình tĩnh nói, trong mắt của hắn thì chuyện này không cần phải xé to, vốn rất đơn giản, lại không muốn lãnh phí thời gian, hơn nữa đối với lòng tin của các đệ tử cũng coi như một loại đà kích. Thế nhưng, Hoàng Nguyên Lão có chút không cam lòng, được rồi, không cần nói nữa, tất cả đều giải tán đi, Lâm Khiếu đừng phất tay nói, trong lúc phất tay... Một cỗ lực lượng nhu hòa nhất thân thể gần nghìn đệ tử xung quanh lên khỏi mặt đất, thân thể thuận thế bay đi. Hoàng Nguyên Lão dù có chút nghẹn khuất, thế nhưng lời Lão Tổ hắn không dám không nghe. Bất quá vẫn rất buồn bực, trong mắt của hắn thì chuyện này phải truy cứu cẩn thận, như vậy cũng để răn dạy các đệ tử khác trong môn phái. Sau này nhất định phải tôn kính trưởng bối. Lâm Khiếu đừng nói chuyện với hơn 10 vị Nguyên Lão. Sau đó liền mang theo mấy người Tiểu Lan đi, khi vào trong động phủ, chuyện đầu tiên là vào thăm Uyển Nhi. Thiếu nữ mặc tự y vẫn nằm yên tĩnh trên chiếc giường băng ngọc, giống như đang ngủ say vậy. Lâm khiếu đừng cứ nhìn Uyển Nhi như vậy, một ngày một đêm mới rời khỏi gian phòng. Lâm khiếu đừng nói với mấy người Tiểu Lan vài câu, sau đó để cho Triển Thanh Nhu và Nạp Lan U cẩn thận kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong chuyến hành trình Chu Võ Quốc. Chính mình lập tức tiến vào địa linh hà Khi lâm khiếu đường tiến vào trong địa linh hà Chuyện đầu tiên chính là đưa cho mấy người tiểu lan rất nhiều nguyên thạch trung cấp Còn có một ít nguyên thạch thượng phẩm Thậm chí mỗi người một khỏa nguyên thạch cực phẩm Tự nhiên còn có một ít tài liệu luyện đan, luyện bảo Đồng thời để lại luôn ba viên địa vương nguyên tinh Dặn dò mấy người bọn họ chuyên tâm tu luyện Sau khi hắn xuất quan mà vẫn còn có người chưa đột phá địa vương giai, Sau này sẽ không gặp lại nữa Vừa mới tiến vào địa linh hà Lâm khiếu đường lấy ra chín khối toái phiến mà chính mình mất sức 9 châu hai hổ mới thu thập đủ Lúc này kỳ áo cũng biến hóa thành trạng thái ưu thể huyền phụ tại một bên 9 khối toái phiến dưới sự khống chế của lâm khiếu đường Rất nhanh liền ngưng tụ một chỗ Tụ hợp thành cửu thiên nguyên lô Lâm khiếu đừng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, tự nhiên không có bao nhiêu hiếu kỳ, chỉ là rất chờ mong chuyện gì xảy ra khi tụ tập đủ 8 kiện bảo bối. Hiện tại đã thu thập đủ toàn bộ 8 kiện bảo bối, nên khi kỳ áo giải trừ phong. Ấn nguyên lực, Lâm khiếu đừng rất muốn biết, sau khi giải trừ phong. Ấn kỳ áo sẽ cường đại như thế nào? Tiểu tử, giải phong. Ấn là một quá trình phi thường dài dòng, so với trùng quan cũng không kém bao nhiêu. Phong Ấn này so với Phong Ấn thông thường rất khác nhau, lấy hồn lực còn lại của Lão Phu thì chí ít phải tốn vài chục năm mới có thể mở được Phong. Ấn Kỳ áo lo lắng nói, hiện tại tám kiện bảo bối đã thu thập đủ tự nhiên hắn không cần phải quá mức nóng vội. Lâm khiếu đừng nghe được lời này. cũng không nói thêm cái gì thân ảnh chợt lóe tiến nháy mắt tiến vào trong địa linh hà khảo nghiệm chân chính bây giờ mới bắt đầu trải qua thời gian dài khôi phục nguyên khí trong địa linh hà đã trở lại như trước đây bất quá hiên tại lâm khiếu đừng cũng không cần phải mượn khí nguyên trong địa linh hà hành trình chu võ quốc lần này đã thu được không ít nguyên thạch hơn nữa còn có nguyên thạch cực phẩm cộng thêm linh vương đan ngụ tinh loại đan dược này tại hạ giới tuyệt đối thuộc cấp nghịch thiên cộng thêm cảm ngộ có được, trùng quan đột phá như lửa cháy lông mày. Bánh xe thời gian lại một lần nữa chuyển động cực nhanh. chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 565, nội môn tập hội, thượng, tiến vào trong động phủ bên dưới địa linh hà. Lâm khiếu đừng lấy ra mọi thứ thu hoạch được trong chuyến đi vừa rồi. Trước khi chính thức tiến vào trạng thái bế quang, chuyện đầu tiên luôn là luyện đan. Dưới sự phụ trợ của đan được, tỷ lệ trùng quan thành công sẽ tăng lên không ít. Bởi vậy luyện đan trước khi bế Quan đã trở thành thói quen của Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường lấy ra địa vương nguyên tinh, đầu tiên muốn chuyện chế ra đế linh đan. Loại đan được này muốn luyện chế được cũng không phải quá khó khăn, chỉ là khí nguyên quá loãng tại hạ giới sẽ tạo ra chút phiền phức. Còn chuyện phối phương hầu như tu luyện giả cấp cao nào cũng biết. Chỗ khó lớn nhất của việc luyện chế đế linh đan chính là cần phải có chủ tài liệu địa vương nguyên tinh. Thứ này hầu như không tồn tại ở hạ giới. Bởi vậy loại đan dược này chỉ có trong nghe đồn và thời kỳ viễn cổ. Lúc này địa vương nguyên tinh trong tay lâm khiếu đường phi thường sung túc, đủ để luyện chế trên chục viên đế linh đan. Thế nhưng cũng không cần nhiều như vậy, chỉ cần một hai viên là đủ rồi. Đoạn thời gian hiệp sợ luyện đan với linh dược lão tổ, tài nghệ luyện đan của Lâm Khiếu Đừng có tiến bộ nhảy vọt, xác suất thành công so với trước đây tăng lên tới vài thành. Luyện chế đế linh đan tiêu hao của hắn thời gian 2 tháng, để bảo hiểm, Lâm Khiếu Đừng luyện chế hai viên, rồi chuyển sang luyện chế một ít đan dược thường dùng, tổng cộng tiêu tốn thời gian một năm, lúc xong còn ra ngoài một chuyến đưa cho mấy người tiểu Lan một ít Bất quá chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ liền quay trở lại động phủ Cứ như vậy lâm khiếu đường chính thức bắt đầu trùng quan Vừa mới tiến vào trong động phủ tiền tiến vào trạng thái điều tức Lâm khiếu đường dùng thời gian một năm hoàn toàn điều chỉnh khí nguyên bản thân tới trạng thái tốt nhất Đồng thời ngưng tụ lại độc linh một lần nữa Nguyên linh không ổn định nhất trong tam đại nguyên linh của hắn Làm tốt công tác chuẩn bị Lâm khiếu đừng mới nuốt viên linh vương đan ngụ tinh vào trong bụng, sau đó triệt để cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một ngày một đêm, thứ tiêu tốn nhất trong lúc bế quan tu luyện chính là thời gian, mỗi một giây trôi đi đều tiêu hao một tia thó nguyên, đương nhiên nếu có thể tăng tu vi thì những tiêu hao này sẽ được bù đắp trở lại. Thời gian 30 năm trong nháy mắt trôi qua, lâm khiếu đừng vẫn ngồi đà tỏa trong động phủ thậm chí con mắt cũng chưa từng mở ra lấy một lần trên người đã lấp kín một tầng bụi bặm trên mặt đất cũng đã chất lên một tầng trầm tích dày chừng một tấc bên ngoài cửa đá càng tràn đầy cỏ xanh và nguồn nước đã hoàn toàn làm cánh cửa che kín lại cánh cửa phảng phất như nơi đây không có người nào cứ ngồi như vậy tu luyện vô cùng khô khan chỉ có chính tu luyện giả mới biết Sau mỗi một giây phút vinh quang đều dùng tới vô số thời gian khổ cực để đổi lấy Cái gọi là thần tiên cường đại và thần kỳ trong mắt phàm nhân Muốn có được nghìn khó vạn khăn Muốn có thành tựu nhất định phải chịu đựng được đau khổ Khi lâm khiếu đường bế quan tròn 30 năm Rốt cuộc mở mắt ra lần đầu tiên Bất quá chỉ trong thời gian cực ngắn Lấy một viên đế linh đan nuốt vào lại nhắm hai mắt Lúc này đây Thời gian trôi qua càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm lâu dài. Lâm Khiếu đừng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đây cũng là sự đau khổ mà mỗi một vị tu luyện giả đều phải chịu, đặc biệt là những tu luyện giả cấp cao. Có lúc thậm chí trăm năm cũng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 10 năm, 20 năm, một giáp, một giáp dưới trôi qua. Tổng cộng trước sau đã tròn 120 năm. Thiên Hà Tông trong 120 năm này không hề tăng thêm bao nhiêu quy mô, thế nhưng căn cơ của môn phái trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Không biết vì sao, từ khi Lâm Khiếu Đường trở về 120 năm trước ngăn cản một trận đấu giữa đệ tử nội môn trên quảng trường, những đệ tử nội môn này càng thêm chăm chỉ tu luyện, hơn nữa tư chất đã gia tăng không ít, đặc biệt là Thiếu Nữ họ Thủy, Thiếu Nữ Áo Lam và Vu Sư Vinh. Còn có vị thiếu niên đầu to gây ra chuyện gọi lão tổ thành sư vinh. Tốc độ tu luyện của bốn người này trở nên nhanh tới phi thường. Loại hiện tượng náp y y rất nhanh bị những đệ tử nội môn khác phát hiện ra. Cả đám đều ước ao không thôi. Trong lòng nghĩ nhất định là lão tổ đã thi triển thần thông nào đó. Kết quả là khi từ 10 năm sau sự kiện đó. Hàng năm đều có một đoạn thời gian hơn vạn đệ tử nội môn tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông. Hy vọng chính mình có thể gặp gỡ lão tổ một lần. Ngẫu nhiên chỉ điểm, đáng tiếc đã hơn 100 năm trôi qua, lão tổ vẫn thủy chung không hề xuất hiện, thậm chí là nguyên lão cũng rất ít thấy. Bầu không khí tu luyện trong môn phái phi thường dày đặc. Toàn bộ Nam xuyên giới từ khi Lâm Khiếu Đường trở về không lâu liền truyền ra cái tin Lão Tổ Thiên Hà Tông Vân Du trở về môn phái. Sau đó có không ít đại tu sư tới bái phỏng thậm chí có hai trong tam đại cao thủ tới thăm hỏi. Đáng tiếc tất cả đều không nhìn thấy Lão Tổ Thiên Hà Tông. Thiên Hà Tông tuyên bố ra bên ngoài là Lão Tổ bế quan trăm năm, trừ phi môn phái gặp phải chuyện gì đó cấp bách, còn không sẽ không xuất hiện. Lão tổ lâm khiếu đừng của thiên hà tông có thực lực và tu vi như thế nào Mọi tu luyện giả đại lục kỳ đông đều biết Đã sớm nhận định hắn là đệ tứ cao thủ đương thời Nhân vật đỉnh phong như vậy còn tu luyện cái gì nữa chứ Không ít tu luyện giả không thể lý giải được chuyện này Chẳng lẽ muốn trùng kích tiến vào đế giai hay sao Đối với những thứ không biết Không chỉ có người phàm thích đoán mò Tu luyện giả cũng không ngoại lệ Hơn nữa khả năng suy đoán so với người phàm còn thần kỳ mạnh mẽ hơn nhiều Hỏa Dương Vương Hồng Chiến của Hiên Viên Tông đã tới bái phỏng vài lần Mỗi lần đều hang hái bừng bừng Lúc đi lại vô cùng lưu luyến Trong thiên hạ đều biết rằng Hỏa Dương Vương Hồng Chiến và Lâm Khiếu đừng kết bái làm huynh đệ Điều này cũng làm cho địa vị của Hiên Viên Tông so với trước kia nâng cao hơn không ít 39 năm trước Trên bầu trời thiên hà tông từng xuất hiện qua một lần dị tượng thiên địa cỡ lớn. Lúc đó chúng môn nhân đệ tử còn tưởng rằng lão tổ tu luyện thành công muốn xuất quan rồi. dị tượng rằng co một ngày liền mới biến mất không thấy. Sau đó không còn động tình gì khác. Lão tổ cũng không có chút dấu hiệu xuất quan nào. 39 năm trôi qua, đại đa số mọi người đã sớm quên đi chuyện này rồi. Ngày hôm nay như thường lệ chính là ngày chúng đệ tử Thiên Hà Tông tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, hơn vạn đệ tử không hẹn đều đến đây tham lễ. Trên thực tế, hơn 100 năm qua, đám đệ tử nội môn trước kia đã hầu như cảnh còn người mất, hơn 100 năm đủ để đệ tử nội môn chuyển đổi hai đời, thậm chí là ba đời. Những đệ tử nội môn xưa kia, hoặc là thằng cấp trở thành trưởng lão môn phái. hoặc là không còn hy vọng tiến thêm, trở thành quản sự mọi chuyện bên ngoài, có một phần chết đi bởi các nguyên nhân khác nhau, một phần cực nhỏ rời khỏi môn phái trở lại nhân gian tiêu dao khoái hoạt. Đương nhiên, hơn 100 năm trôi qua, những đệ tử nội môn đó nếu không tăng tiến tu vi thì cũng đã tới thời điểm hết thọ nguyên. Sư giai dù sống thọ hơn nữa cũng chỉ được 200 năm thọ nguyên mà thôi, người thường không tới trăm năm. Trên cơ bản Đệ tử của tất cả các môn phái đều có một kết cục chung như vậy, dù sao thì số lượng người đạt thành đại đạo cực kỳ nhỏ bé, chỉ có những nhân tài hoặc kẻ chịu gian khổ mới đạt được, tuyệt đại đa số người chỉ có thể trở thành vật hy sinh hoặc lệ thuộc. Thời gian một giáp chính là thời gian tối đa đệ tử nội môn có thể duy trì được, nếu như trong một giáp này không thể đạt tới tu vi sư giai hậu kỳ đỉnh phong thì tương lai tu luyện phía sau hầu như vô vọng. Bởi vậy đám đệ tử nội môn ngày hôm nay và những đệ tử nội môn trước khi lâm khiếu đường bế quan đã cách nhau hai đời người. Gần vạn đệ tử nội môn tụ tập tại quảng trường rộng lớn trước đại điện, đây hầu như đã trở thành truyền thống của thiên hà tông, thậm chí còn có một ít con người bình thường tới cúng bái. Chỉ là bọn họ không thể nào vào được thiên hà tông, chỉ có thể thời phụng trong nhà hoặc cử hành tập thể trong thị trấn. Ngày hôm nay được con người bình thường định nghĩa là huynh tổ tiết Có người nói kỷ niệm thật lâu thật lâu trước kia có một vị tiên nhân từng tuyên dương ngày lễ bình đẳng Đám đệ tử nội môn ngày hôm nay không có bao nhiêu người biết rõ vì sao lại phải tụ tập tới quảng trường Chỉ tưởng rằng đến giao lưu và trao đổi vật phẩm Quảng trường tràn đầy người Phía trước có một đài cao Thứ gì đó muốn bán có thể mang tới chỗ đó Nhìn toàn bộ tình cảnh vô cùng náo nhiệt phồn hoa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 566 Nội môn tập hội Hạ trên sườn núi rìa ngoài quảng trường Một nữ tử mặc lục y đang lo lắng chờ đợi cái gì đó Thanh niên mặc lục bảo bên cạnh thì lại khí định thần nhàn Chỉ chốc lát Xa xa có một đảo quang mang màu lam bay tới Một nữ tử áo lam hạ xuống Thiếu nữ mặc lục y vội la lên, phượng sư tỷ ngươi và trần sư đệ thực đúng thời gian nha, phải đợi tới tận lúc này mới thấy tới, tới sớm một chút sẽ thiếu một miếng thịt hay sao, các ngươi không sợ tới chậm sẽ bị người khác đoạt mất thứ tốt hay sao, nữ tử áo lam đã quen nhìn trạng thái của thiếu nữ mặc lục y, không nhanh không chậm nói, thủy sư muội, thứ đó những đệ tử nội môn căn bản không thể mua được, gấp cái gì. Thiếu nữ mặc lục y không phục nói, ai nói không mua nổi, bạn nhất gặp phải một tiểu tử châu bò nào đó mua mất thì sẽ phải làm sao bây giờ? Ha ha, chúng ta đến mua bây giờ không phải là xong, Thủy Sư tỷ đối với trình mình không có lòng tin như vậy sao? Một đảo quang mang màu lam thiên điện hiện ra, một gà thanh niên nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, tỷ lệ giữa cái đầu và thân thể của hắn có chút không thích hợp. Hạ xuống dưới đất Thiếu nữ lục y và vị thủy sư tỉ liếc mắt nhìn hắn nói Hừ, người ta không bán thì làm thế nào Thanh niên đầu to vui cười nói Ta liên dùng chức quyên trưởng lão uy hiếp hắn Cường mua cường bán Ha ha Thiếu nữ mặc lục y cau mũi nói Vị sư phụ biết được Không tránh phạt mới lạ Thanh niên đầu to lơ đễnh Để có được thứ đó Trách phạt cũng đáng thiếu nữ lục y và thanh niên mặc lục bào nhìn hai người đấu võ mồm không nhịn được lắc đầu thiếu nữ áo lam thấy điều này khẽ cười nói thế nào Vu sư vinh rất bất đắc dĩ sao Vu sư vinh gật đầu nói đúng là tương đối bất đắc dĩ hai người các ngươi hiện tại đã là trưởng lão môn phái rồi vậy mà nhìn qua không khác bao nhiêu so với đám tiểu đệ tử vừa mới nhập môn vậy Bốn người này chính là đầu sò sự kiện gọi Lão Tổ là Sư Vinh năm xưa, hiện tại bốn người đều có bước tiến bộ nhảy vọt, mặc kệ nói như thế nào đi nữa, hơn một trăm năm trôi qua, nếu như không có tiến bộ thì đã không trở thành trưởng Lão Môn Phái rồi. Bốn người đều đã bước vào Đại Sư Giai, người có tu vi cao nhất chính là Thiếu Nữ Áo Lam, tu vi Đại Sư Giai Trung Kỳ, bốn người còn lại mới chỉ Đại Sư Giai Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Nguyên bản người có tư chất cao nhất chính là thanh niên đầu to, cũng chính là Trần Sư Đệ, nhưng bởi vì hay ra ngoài lịch lãm, bản thân có chút ham chơi, vì vậy tu vi trong bốn người trở nên thấp nhất, bất quá uy lực thần thông vẫn to lớn như cũ, coi như là thiếu nữ áo lam cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Kỳ thực 4 người bọn họ chính là người khởi xương ra truyền thống hàng năm tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, nhưng đạt tới tình cảnh như ngày hôm nay quả thực là bọn họ không ngờ tới. Càng không ngờ trước kia chỉ là vụ tụ tập nho nhỏ sẽ phát triển thành dịp giao dịch siêu quy mô như hiện nay. Một ít trưởng lão môn phái cũng tham gia, điều này đã rút ngắn thời gian trao đổi đi rất nhiều, lại có thể tăng tỷ lệ đổi được vật mà chính mình cần. Nhóm 4 người thủy sư mỗi năm đó là oan gia với nhau, thế nhưng sau sự kiện lần đó, lại chuyển biến từ đối địch thành bạn bè, trở thành nhóm đệ tử đoàn kết với nhau nhất trong toàn bộ môn nhân đệ tử của Thiên Hà Tông hiện nay. Đám đệ tử nội môn trước kia đã trở thành một bộ phận lương đóng chi tài của Thiên Hà Tông ngày nay. Có hơn 10 người trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, mà bốn người ở đây chính là bốn người trong nhóm được bồi dưỡng trọng điểm. Bốn người vừa vào quảng trường, có một ít đệ tử nội môn quen biết đều tiến tới hành lễ, không quen biết thì cũng từ quần áo có thể biết được đó là trưởng lão, đều nhanh chóng hành lễ. Bốn người lướt qua, tới một phương vị không có quá nhiều người lui tới, nơi này có một lão giả đang bày biện quầy hàng của chính mình. Thủy sư mỗi liếc mắt liền nhìn thấy trên quầy hàng có đặt những cái gì, thấy vật mà chính mình không thiếu. Lập tức hưng phấn chạy tới nói, Nhạc trưởng lão, viên ngưng cơ châu này bắn như thế nào? Lão giả liếc mắt nhìn thiếu nữ lục y, Không mặn không nhạt nói, Ba khối nguyên thạch trung phẩm, Cái gì? Sao ngươi không đi cướp đi? Thiếu nữ lục y cả kinh kêu lên, Ba người còn lại đều biến hẳn sắc mặt, Không nghĩ tới vị nhạc trưởng lão này lại định giá cao như vậy, Nếu thế thì những vật khác chẳng phải còn cao hơn sao? khối lôi cơ thạch bày bao nhiêu nguyên thạch thanh niên đầu to cẩn thận hỏi tám khối nguyên thạch trung phẩm lão giả lặng lẽ nói hắc thực sự là đen đủi trong lòng bốn người đều đồng thời chửi bới. hai người phương sư tỷ và thủy sư muội so với hai người vu sư vinh và trần sư đệ càng chán nản hơn kỳ thực nhị nữ đều hướng tới mấy vật chú nhan đối với nữ tu mà nói Bảo trù dung mạo và tu luyện quan trọng giống nhau Có đôi khi so với tu luyện còn không quan trọng bằng Thế nhưng mặc kệ nói như thế nào đi nữa Vật chú nhan trung quy không có tác dụng thực chất quá lớn Chỉ dừng lại ở mức bảo trì dung nhan mà thôi Tiêu tốn giá cả lớn như vậy để mua Thực sự quá không đáng rồi Dù là vật tu luyện cũng hơi cao một chút Nhạc trưởng lão nhìn mọi người đều là đồng môn Hãy giảm giá một chút đi Một khối nguyên thạch trung phẩm được không Một viên ngưng cơ châu mà thôi Thủy sư muội ra giá nói Ta tốn rất nhiều sức lực mới có thể thu hoạch được những vật phẩm này Không thể rẻ hơn được nữa Thần sắc nhạc trưởng lão rất kiên quyết nói Thanh niên đầu to cắn răng một cái nói Ta muốn lôi cơ thạch Tám khối nguyên thạch trung cấp Đếm cho rõ ràng Nói xong Thanh niên đầu to lập tức cầm lấy khối lôi cơ thạch trên quầy hàng Cẩn thận dò xét một lần Là thực phẩm hơn nửa phẩm chất còn rất không tồi Tuy rằng hơi đắt một chút Thế nhưng chỉ cần được thứ đó thì coi như đáng giá vu Sư Vinh cũng mua mấy viên đan dược các loại Phong Sư Tỷ và Thủy Sư muội thì bắt đầu triển khai trận chiến trả giá với lão già Hai bên người tới ta đi Giá cả Thủy chung không có biến hóa gì Tiểu Oanh Nhi có nghĩ muốn khỏa ngưng cơ châu kia không một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện trong nguyên thức của thủy sư muội nhất thời dọa nàng giật nảy mình muốn hô lên một tiếng thì bị lực lượng nào đó kiềm chế tự phát ra truyền âm nói ai thủy sư muội hết nhìn đông lại nhìn tây cái gì cũng không thấy bốn phía người đến người đi không có người nào tự nói huống hồ thanh âm rất già nua không giống như một đệ tử nội môn tuổi trẻ nào đó phát ra. Tiểu Hoa Nhi không cần tìm, Lão Phu không có ở gần đây. Chúng ta làm một bút giao dịch, chỉ cần ngươi theo chỉ dẫn của Lão Phu tới chỗ này thì Lão Phu sẽ trộn cho ngươi cái gì gọi là chú Nhan Đan. Thế nào? Thủy Sư muội có chút hoài nghi cũng có chút khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Dù sao thì tu luyện giả có khả năng truyền âm tinh diệu như vậy thì tu vi tuyệt đối không thấp. Chỉ ít cũng là cao thủ linh hồn dai trở lên. Bất quá khi nàng nghe thấy một chữ trộm thì trong mắt to tròn chuyển động. Liếc mắt nhìn hai người phương sư tỷ và nhạc trưởng lão vẫn tiếp tục trận chiến trả giá. Trong lòng nhất thời phát ra một cổ tức giận không tên. Nghĩ muốn giáo huấn nhạc trưởng lão ngoan cố không dạy nổi. Không nói một chút tình cảm nào. Thủy Sư muội cũng không ngu xuẩn, thực lực của Thiên Hà Tông hiện tại trong toàn bộ Nam Xuyên giới có thể nói là cực mạnh, thậm chí có nhân vật tuyệt đỉnh như Lão Tổ Tòa Trấn, căn bản không có người nào dám tới gây loạn. Cái gì gọi là ma tu quỷ tu đã sớm bị dọa chạy xa, vì vậy người truyền âm cho chính mình vừa rồi chắc hẳn là môn nhân trong tông phái. Thiên Hà Tông lớn như vậy, chính mình chỉ là một trường lão nho nhỏ mà thôi. Không phải ai cũng có khả năng nhận ra được, thế nhưng địa vị của người này tại tông phái nhất định không thấp, tu vi trí ít cũng thuộc về cấp linh hồn dai. Thủy Sư muội suy nghĩ một chút, dưới sự sung động nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải trộm hết tất cả chú nhan đan, tức chết lão già kia. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 567, Giải Phong, Thượng. Thứ gì đó của lão hoa kia, lão phu muốn lấy thì có bất nhiêu, chắc chắn cho ngươi thỏa mãn. Bất quá ngươi phải có biểu hiện tốt mới được, lão phu sẽ không làm chuyện không công đâu. Giọng nói già nua mang chút uy hiếp. Biết rồi, yên tâm thủy linh tiên tử ta đã đáp ứng chuyện gì đó tự nhiên không thay đổi. Thủy sư muội vỗ vỗ bộ ngực bảo chứng trả lời, vậy là tốt rồi. các ngươi rời khỏi quảng trường trước đi đỡ bị hoài nghi là các ngươi làm mang theo đồng bọn của ngươi đến hậu sơn đại điện chờ tiếng nói già nua thỏa mãn nói thủy sư muội vừa nghe nói thế lập tức gật đầu sau đó kéo theo phương sư tỷ đang giận dữ nhìn lại nhạc trưởng lão nói sư tỷ chúng ta đi thôi những thứ này bán giá cao như vậy xem xem ai mua của hắn thứ đồ rách nát này cứ để cho hắn là được rồi Vương sư tỷ tuy rằng rất muốn vật chú nhan này, thế nhưng có kè mặc cả lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có chút hiệu quả nào, trong lòng đã có chút không nhịn được, lại bị thủy sư muội kéo đi, lập tức không còn kiên trì gì nữa. Vu sư vinh và Trần sư đệ đã mua được thứ chính mình cần, tự nhiên cũng không kiên trì thêm cái gì, nhanh chóng theo chạy theo thủy sư muội ra khỏi quảng trường. Thủy sư muội thần bí nói: đi. Chúng ta tới Hậu Sơn, có Cao Nhân đang chờ chúng ta, rất có thể là cơ duyên lớn. Cao Nhân, phía sau núi, vu Sư Vinh ngơ ngác có chút không hiểu ra sao. Phương Sư Tỷ và Trần Sư Đệ cũng không hiểu như thế nào, Thủy Linh không giải thích gì nhiều. Ai nha, các ngươi sao giống như bà mụ vậy, cứ đi theo ta sẽ biết. Đại điện phía sau núi vốn không phải là cấm địa gì, tới đó tự nhiên không có vấn đề. Trong lòng ba người đều có chút hiểu kỳ, vì vậy liền chạy theo, còn chưa vào trong núi. Trong nguyên thức của Thủy Linh lại truyền tới tiếng nói già nua trước đó. Tiểu nữ oa động tác của các ngươi thực sự quá chậm đi, thứ đó đã để ngay tại sườn núi. Phía sau tảng đá lớn nhất, chính mình tới đó lấy đi. Thủy Linh thiếu chút nữa từ trên không trung ngã xuống dưới đất, thực sự quá nhanh đi, nửa ngờ nửa tin ra tốc. Chỉ chốc lát đã bay tới khối đá to nhất tại sườn núi Vòng ra phía sau nhìn quả nhiên thấy một cái bọc nhỏ nhỏ đã được đặt gần đó Mở ra vừa nhìn Bên trong quả thực có tất cả mọi thứ mình cần Đều là vật chú nhân Nhận linh diệp lạp Bạch tư đan Không chỉ có thứ thấy trên quầy hàng của nhạc trưởng lão Mà còn có một số thứ khác không biết lấy từ đâu Trong nháy mắt khi nhìn thấy những thứ này Thủy Linh có chút không thể tin tưởng Giò xét cẩn thận xác nhận là thực, không phải là đồ giả trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi, ngày hôm nay quả nhiên đã gặp được cao nhân rồi, chỉ là không biết vị cao nhân nào trong tông phái. Hiện hôm nay số lượng nguyên lão của thiên hà tông đã lên tới con số hơn 20, Thủy Linh mới chỉ chân chính gặp qua mấy người, tuyệt đối không vượt qua 10 vị, Thủy Linh tiên tử hầu như có thể khẳng định được đó chính là nguyên lão. Thậm chí là lão quái địa vương giai, chỉ là không biết mục đích của vị nguyên lão này là gì. Lúc này, trên quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, chỉ ít có 5 người đứng bật dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía quầy hàng của chính mình. Thế nào lại thiếu mất mất thứ? 5 người ở 5 góc khác nhau, tự nhiên không biết được có người cùng cảnh ngộ giống như chính mình. Kích động nhất trong lòng 5 người chính là nhạc trưởng lão, trực tiếp chửi ầm lên. Tên hỗn đản nào trộm mất của ta, loại chửi mới lung tung không có chút chứng cớ nào tự nhiên không ai thèm chú ý tới. Ngược lại làm cho một ít đệ tử nội môn chuyển quầy hàng ra xa, đỡ phải gánh họa lên thân. Cứ nhiên có nội tặc, ai, là ai, đứng ra cho ta. Nhạc trưởng lão có chút phấn khích gào lên, nhạc trưởng lão chửi mới tròn nửa canh giờ, ngoài trừ tiết lửa giận trong lòng ra, cái gì cũng không được. Hăn căn bản không biết thứ đó mất như thế nào mấy trưởng lão tới đây hỏi nhạc trưởng lão không thể nào nói cho rõ ràng được việc này chỉ đành bỏ qua không giải quyết được gì bất quá khi vị nhạc trưởng lão này trở về động phụ của mình liền bệnh nặng một hồi có người nói là trên đường trở về gặp phải gió mạnh thổi qua nên trúng gió ba người phương sư tỷ đến ngay sau đó nhìn thấy cái bọc nho nhỏ trên tay thủy sư muội đều hơi sửng sốt đến khi nhìn thấy những thứ bên trong bọc trên mặt cả ba người đều lộ ra vẻ kinh hãi thủy sư muội mấy thứ này là sao phương sư tỷ kinh ngạc hỏi trong lời nói ẩn hiện vẻ mừng rỡ bởi vì viên bạch tư đan kia chính là thứ nàng cần khi dùng loại đan được này chỉ ít có thể đảm bảo được dung nhan không biến đổi trong một giáp nếu như trong thời gian này có thể tăng tu vi thêm một cảnh giới mà nói Dung nhan liên tiếp tục bảo trì nguyên vẹn, Thủy Linh lúc này cũng chỉ mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh nói, chính là vị cao nhân đó chỉ mũi tới đây, nhưng chỉ nhìn thấy vật mà không thấy người nào khác. Vu Sư Vinh và Trần Sư Đệ lập tức tỏa nguyên thức thăm dò bốn phía, nhưng không có kết quả gì. Mấy tiểu oa nhi, các ngươi không tìm được đâu, với chút tu vi nhỏ bé của các ngươi làm sao có thể tìm được lão phu coi như lão phu đứng ngay bên cạnh các ngươi thì các ngươi cũng không thể phát hiện ra được bỗng nhiên có một tiếng nói già nua truyền tới lúc này không phải là thanh âm truyền vào nguyên thức thủy linh mà là thực âm ba người còn lại đều nghe thấy rõ ràng vu sư vinh là người lớn tuổi nhất trong bốn người đồng thời cũng là người trầm ổn nhất trong nháy mắt khi thanh âm này xuất hiện lập tức âm thầm phân tích bất quá cuối cùng cho rằng không thể nào là người ngoài xâm nhập vào thiên hà đại điện chính là vị trí trung tâm nhất của toàn bộ thiên hà tông cho dù có người đủ khả năng lẻn vào cũng không thể tới đây nếu thực sự như vậy thì những kết trận phòng hộ bố trí bên ngoài thiên hà tông còn có đệ tử tuần tra các nguyên lão tọa trấn tất cả không phải là mù mắt hết rồi sao